Giang hồ bí tịch của bà. Lâm Thủy giao hai mắt sáng ngời, nhanh chóng lật quyển giang hồ bí tịch kia ra, bà xem rất nghiêm túc, vừa đọc vừa tắm tắc nói, oa lợi hại lợi hại tôi như mở ra biển kiến thức mới vật thật không hổ là giang hồ bí tịch mắt tích đã lâu. Lệ quân mặc đứng ở mép giường. Ông cho rằng sau khi bị bắt bà hẳn là mặt đỏ, xấu hồ, hận không thể độn thỏ. Nhưng bây giờ người phụ nữ đang nồng nhiệt thưởng thức quyền giang hồ bí tịch kia. Còn không quên tiền hành phê bình là ai? Lâm Thủy Giao, cô là phụ nữ đấy, cô đến tột cùng có biết hai chữ thấy thẹn là viết thế nào hay không? Hà, Lâm Thủy Giao ngẳng đầu, vô tội đơn thuần nhìn ông, sau đó gật đầu, biết a, Lệ Tổng, anh không biết viết hai chữ thấy thẹn hà, tôi có thể viết cho anh xem, dạy anh nhé. Lệ quân mặc thiếu chút nữa đã bị tức chết rồi, ông vươn bàn tay ra muốn lấy lại quyển giang hồ bí tịch kia, cám cô đọc nó, tôi tiêu hủy nó ngay bây giờ. Oát, tiêu hủy giang hồ bí tịch, não của ông có phải uống nước rồi có phải hay không? Đồ tốt như vậy cũng không biết thưởng thức, không muốn, không được động vào giang hồ bí tịch của tôi. Lâm Thủy Giao nhanh chóng nâng cao tay lên, không cho ông đoạt. Thân thể cao to như ngọc lệ quân mặc lấn qua, một bàn tay đã nắm được cổ tay trắng của bà, một bàn tay khác ung dung cướp bí tịch. Người đàn ông này nhìn cao quý nhã nhặn, không nghĩ tới lực đạo lại lớn như vậy, Lâm Thủy Giao bị ông khống chế không thể động đậy, rất nhanh thì rơi xuống thế hạ phong. Mắt thấy bí tịch sắp bị ông lầy mắt. Làm sao bây giờ? Lâm Thủy giao lóe lên một ý, nhanh chóng nhét quyển giang hồ bí tịch kia vào trong váy ngủ mình, sau đó để lên ngực mình đưa đến trước mặt ông, anh cướp đi, có bản lãnh thì qua đây cướp đi. Bà lại dám nhét bí tịch vào trước ngực của mình. Lệ quân mặc nhìn dáng người bà, hiện tại bí tịch nhét vào tới ngực bà phồng lên, viền mắt ông bị kích thích đỏ lên. Lệ quân mặc sao anh không cướp đi, anh không dám đúng không? Lâm Thủy giao cắt cao giọng. Cổ họng lệ quân mặc khẽ động, sau đó đẩy bà, Lâm Thủy Giao trực tiếp bị đẩy xuống giường. Lâm Thủy Giao còn không biết chuyện gì xảy ra, bà muốn ngồi dậy, thế nhưng lệ quân mặc đã từ bên trên đổ xuống, ác độc nói, Lâm Thủy Giao, đây là cô tự tìm, tôi đã nhịn cô thật lâu. Ông cúi đầu hôn lên của bà, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Lâm Thủy Giao quên cả cắn chặt răng, lệ quân mặc liền tiến quân thần tốc, bá đạo cướp đi tất cả hô hấp của bà. Phản ứng đầu tiên của Lâm Thủy Giao chính là Kỹ năng hôn của ông so với lần trước có tiền bộ rất lớn. Lần trước ông còn khó khăn đụng phải khóe môi bà, đàn ông dường như trời sinh có thiên phú ở phương diện này, trải qua chỉ đạo của bà, lúc này đây ông đã hôn tùy theo ý mình. Ưm lâm thủy giao chống hai tay lên lồng ngực ông, bắt đầu phản kháng, muốn đẩy ông ra. Lệ quân mặc dùng máy ngón tay thon dài giữ cổ tay trắng bà hai đặt trên đỉnh đầu, bắt đầu hôn mặt bà, không phải thích cô thích quyền giang hồ bí tịch đó sao? Vậy tối nay chúng ta liền tham thảo thật kỹ từng cái. Ông khàn giọng nói với bà.